Video truyện kiếm hiệp Trương Dũng Mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 81 Phần kết cuộc Bộ tiểu thuyết sa mạc nhất hùng Tác giả từ Mã Tử Yên Diễn và đọc Trương Dũng Thần sắc của Lan Na lúc này thay đổi Trương Dân Trúc lại mỉm cười nói Ta đã biết sẽ xảy ra chuyện này mà Giang Phạm cười khải Người biết hay người nghĩ ra Nhất định lão khổ hải từ hàng kia Đã cùng âm mưu với ngươi rồi Nhưng dân trúc hừ một tiếng rồi nói Ta cùng âm mưu với lão ư <cười> Lão trọc đồ Là kẻ lừa gạt dối nhất trong thiên hạ Nếu tìm được hắn Thì ta nhất định phải rút gần lột da của hắn đồ Xích nữa thì Giang Phàm đã nói ra khổ hải từ hàng Cũng đang ở đây Nhưng Quang Sơ Nguyệt đã kịp thời cản trở Quang Sơn Nguyệt khẽ miễn cười Chàng gật đầu với Địch Lan Na rồi nói Dù sao kiếm cũng đã mất rồi Ta cứ sử dụng tay không đi Địch Lan Na lắc đầu nói Không được Phò kiếm thiền lòng bác bộ của ta Phải dùng bảo kiếm mới thi triển được Phải gặp đối thủ tương đương Mới phát huy quy lực đến chỗ tuyệt diệu Quang sân Nguyệt trầm hẳn khuôn mặt lại Hôm nay ta đến đây Không phải để cô nương luyện kiếm Hoặc làm trò tiêu khiển đâu Địch Lan Na nói Nhưng ta nhất định phải dùng kiến thức thiên lòng Bát bộ để giết người Ta biết người có hãng hải tâm pháp Giỏi sử dụng hãng hải tâm pháp để thu hút chiêu thức của người khác Nhưng kiếm thức thiên lòng Bát bộ thì người quyết không có đắn cấp được đâu Tới bây giờ thì sát dược mộc mới mở miệng nói Đừng có nói bậy nữa Không phải từ lâu con đã đợi cơ hội này hay sao Địch Lan Na là lần Nhưng hắn muốn dùng tay không Vậy làm sao con thi triển kiếm pháp được Sắc Dược Mộc nói Còn có thể thai một thanh kiếm khác kia mà Địch Lan Nà nói Thế thì không thể sử dụng toàn lực Rất có thể bị hắn học mất Sắc Dược Mộc lắc đầu nói Ta không có tin Kiếm thước thiền lòng Bát bộ là tuyệt học chí mảnh chí cường Dùng thanh kiếm bình thường Thằng tiểu tử kia cũng khó mà chống đỡ Chỉ cần con không cố ý hạ thủ lưu tình. Địch làng nà trận mắt lên. Gia Gia, tại sao Gia Gia nói như vậy chứ? Sát giật Ngọc mỉm cười. <cười> Ta đã lớn tuổi, đã thấy vô số loại người rồi. Trên cái thảo nguyên này thật sự không thể tìm thấy đối tượng xứng đáng với con đâu. Địch làng nà lớn tiếng kêu lên. Gia Gia, Gia Gia đừng có nói nữa á. Còn nhất định phải chặt cái đầu của hắn xuống cho dạy da dạ xem. Sắc dược mọc cười nói, Được rồi, ta đợi xem đi nè. Địch làng nà ném bảo kiếm ra xa, Dàn lên mấy tiếng loãng soảng ngân dài như tiếng rộng rộng. Trường dân trúc đưa cho nàng một thanh trường kiếm khác, Rồi cũng ném cho Quang Sơn Nguyệt một thanh. Quang Sơn Nguyệt vốn không muốn nhận, Nhưng nghe cha con của sắc dược mộc khoa trường kiếm thức, Thiên Long bác bộ gì đó, chàng nửa tính nửa ngờ. Vì thế quan Sơn Nguyệt cố xuống nhạc lấy thanh trường kiếm, tiện tài xoay thử một dòng, cảm thấy là rất vừa tay. Chàng dạch hờ một cái thu kiếm về, dây tư thế chuẩn bị lên tiếng thúc dục Cô nương có thể xuất chiêu rồi. Địch Lan Na lạnh nhạc đáp. Kiếm thức của người không nhiều, ta lại đang lười không muốn đánh lâu. Ta thi triển ngài kiếm thức thiền lòng Bát bộ đây. Người phải đối phó cho thận trọng đó. Quang Sơn Nguyệt trả lời nhạt nhẽo. Ta biết rồi, cô nương cứ việc ra tay đi. Địch Lan Na kiếm trước người sao. Giọt tới như một cái cầu dòng bắt trên mặt trời. Tư thế vô cùng khinh khoái. Chém ngài chiêu đầu tiên vào trước mặt của Quang Sơn Nguyệt. Quang Sơn Nguyệt dẫn khí hất kiếm lên đón lấy chiêu kiếm đó. Chọn một tiếng. Hai thanh kiếm chạm vào nhau bắn ra những tia lửa. Chân của hai người đều không tự chủ, Phải dịch chuyển vài bước. Trương Dân Trúc nói ngay, Sát dược một, Quỳnh lẽ ra không nên đối đầu với kiếm của lệnh nữ. Lệnh nữ tuy là đã luyện gió công từ nhỏ, Nhưng vẫn là một nữ nhân, Sức lật trời sinh yếu đuối, Không dưa vào hiệu quả kỳ lạ của thanh sát kiếm, E rằng khó mà thủ thắng được. Sát Dược Mộc mỉm cười Trường Quỳnh yên tâm đi Đây mới là chiều thứ nhất kiến thức thiên lòng Bát bộ là tuyệt học vô thượng Không nhất định phải dựa vào nội lực để thủ thắng đâu Trong lúc hai người nói chuyện Chiều thứ hai của địch Lan Na đã công đến Kiếm thấy lần này không tập trung vào một điểm Mà phân tán thành vô số thành kiếm Như một trận mưa kiếm chụp lên người của Quan Sơn Nguyệt quan Sơn Nguyệt không còn cách gì khác chí biết thi triển hàng ma kiếm pháp học tự ma nữ ôn kiều. Chàng ra chiêu khinh dần xuất trụ. Chiêu bắt đầu của hàng ma kiếm pháp. Kiếm thế của Quan Nguyệt lướt đi nhẹ nhàng như một đóa dăng mây ở trên trời, nhưng trong đó hàm chứa một kình lực rất lớn. Trọng diệu dàng mang sức mạnh, nhưng là một chiêu kỳ diệu khiến cả công lẫn thủ đồng chỉnh lại bên ngoài, thần như là một tấm mạng kiếm bảo vệ toàn cơ thể. Những giọt mưa kiếm liên tục rớt trên màn kiếm như một cơn gió nhẹ thổi rung những cái chuông gió treo trước mái nhà. Mọi người xung quanh nghe thấy những tiếng đình đàn rất êm tai, rất nhịp nhàng. Nhưng trong đoạn nhạc êm dịu đó lại ẩn tàn một sát khí vô cùng tận Trừng dần trút và sắc dược mộc ra giá bình tĩnh. Còn không gian kỹ bạch thiết hận và gian phạm lại không bình tĩnh được như họ. Nhất là bạch thiết hận nén không nổi phải khẽ nói. Không ngờ kiếm thuật của tiểu tử này lại dối đến vậy. Ô nhân ta có một người con. Có thể miễn cười dưới cửu thuyền rồi. Ta bỏ ra nhiều năm đi tìm cho đó Tân Nguyệt. Chỉ muốn vừa vào bán lãnh mình để giao dưỡng một hậu nhân của Tân Nguyệt thành tài. Bây giờ xem ra ta không cần phải lo lắng vụ này nữa. Không gian kỹ cũng thở dài nói. Ta vốn cầm ghét hoàng lão địa. Mấy năm gần đây ta dùi đầu trong chốn thăm sơn cùng cốc. Chính là muốn tìm cách thắng quang lão đệ. Sau này nhân viên trùng hợp. Ta đi theo một con đường với lão đệ. Có thể nói tạm thời là đã quá giải mối thụ. Nhưng ta vẫn muốn sau khi giải quyết mọi việc xong. Sẽ đấu với quang lão đệ một trận tới nơi tới chốn Bây giờ cái dự định đo không còn nữa. Vì quan lão đệ thật sự cao minh hơn ta nhiều. Chính quan sơn nguyệt cũng không tự hiểu mình. Chàng học kiếm pháp này chưa lâu lắm, trước đây đã từng sử dụng nhưng không thể thuận tay như lúc này. Không biết tại sao hôm nay thanh kiếm cầm ở trên tay lại như hòa nhập vào mình. Chiều khinh dân xuất trục đột nhiên phát huy quay lực chưa từng có. Chiều tấn công thứ hai của địch làng na không mang lại hiệu quả. Chiều thứ ba chưa kịp tấn công thì kiếm của quan sơ nguyệt đã truy đến nơi rồi. Đó chính là nửa phần sau cùng của khinh dân xuất trục. Bốn chiều dân lông phụng hổ và phục ma tứ thức đều là những chiêu thức vừa thủ vừa công. Sau khi thế thủ hoàn tất, lập tức tìm đến nhược điểm của đối phương để tạo thế phản công. Trước đây Quang Sơn Nguyệt chưa thâm nhập vào kiếm pháp, không thể sử dụng một hơi trọn vẹn một chiêu kiếm. Hôm nay khác thượng bóng dương chàng thi triển kiếm, hết sức là tự nhiên hoàn chỉnh. Hình như địch Lan Na không nghĩ đến việc Quang Sơn Nguyệt có thể quá giải và tấn công lợi hại của nàng. Lại còn sức để phản công Nên nhất thời bị quan mang Hơn nữa kinh nghiệm thực đấu của địch Lan Na không nhiều Nên nàng khó đối phó Cuối cùng nàng cũng đã giấc giả thoát khỏi chiều kiếm của quan Sơn Nguyệt Nhưng khăn trùm đầu đã bị lưỡi kiếm Quang Sơn Nguyệt gạt trúng mái tóc buông sỏ xuống bờ dây Quang Sơn Nguyệt thu kiếm trở về Còn địch Lan Na thì giận giữ hét lên Họ quan kia Sao chiều vừa rồi không giết ta đi Kiếm thấy của người rất hung hãng Lẽ ra ta không thể tránh né mà Quang Sơn Nguyệt cười nhẹ rồi ung dung đát Quang mổ chưa từng xem cô nương là kẻ thù Không đổi trời chung Trương Dân Trúc đứng một bên mỉm cười lên tiếng Người mà hắn muốn giết là ta nè Địch lăng na trừng to cặp mắt giận dữ rồi la lên quan Sơn Nguyệt Ngươi đừng tưởng rằng tha ta một chiêu Thì ta sẽ tha lại cho ngươi ngược lại ta càng hận ngươi thêm nữa Đến khi ta có cơ hội quyết không khách sáo với người đâu. quan sư Nguyệt lại miễn cười. tại hạ cũng mong cô nương không khách sáo với mình. Địch làng nà hét lên một tiếng. Đôi mắt của nàng nảy lửa. Dùng kiếm tiếp tục tấn công. Kiếm phòng rít lên thành tiếng. Thấy công cực kỳ rất rút. Mạnh bạo như muốn chỉ là một chiêu chém chết quan sư Nguyệt. Chỉ trong chóc lát nàng đã tấn công mười mấy chiêu. Tuy rằng có mấy chiêu đã sử dụng qua rồi, nhưng quài lực hoàn toàn khác hẳn. Một chiêu kiếm của địch Lan Na khi dùng đến lần thứ hai thì bộ dị xuất thủ đều có thay đổi. Quài lực tăng cường gấp nhiều lần. Quang sư Nguyệt thì trầm tỉnh dẫn dàng, cứ dùng phục ma tứ thức, vừa công vừa thủ. Cũng có khi xen kẻ mấy chiêu thức khác. Chẳng những chàng đứng dẫn trước thế công, như cuồng phong bảo tố của địch Lan Na. Mà con có phần quy hiếp lại này. Nếu hoàng sư nguyệt không hạ thủ lưu tình thì Địch Lang Na phải mang thương tích từ lâu rồi. Tình trạng này mọi người đứng xem đều thấy rất rõ ràng. Không giăng kỹ không nén được, Ý hồ vàng lên. Hoàng lão Đệ, lão đại thật là biết giả dờ đối nha. Lão đại là cao thủ như thế thì lúc trên sa mạc phải dạy cho con bé này biết trời cao đất rộng rồi mới phải chứ. Nếu vậy thì chúng ta đâu cần phải cực khổ đến đây làm gì? Quang Sơn Nguyệt vừa ung dung chiếc chiêu vừa cười đáp. Khổng Quỳnh nói thật nha, hôm nay bản thân tại Hạ cũng thấy bất ngờ. tại Hạ không tưởng tượng được kiếm pháp của mình có thể đăng phong tạo cực đến như thế. Không gian kỹ nói, vậy thì lạ thật, lão đệ đâu phải lần đầu luyện kiếm sao lại không biết quả hầu của mình sâu cạn thế nào. Chắc là lão đệ cố ý giấu giếm người ta thôi. Quang Sơn Nguyệt liền nói, thật tế là vậy mà. Trước đây Tại Hạ cũng từng sử dụng kiếm nhưng chưa bao giờ thuận tay như hôm nay. Khổng Quỳnh cũng hiểu Tại Hạ không phải là người biết giả giờ đâu. Khổng Giang Kỵ đắc ý mỉm cười. cười. Chắc là lão đệ ăn trúng loại tiên đơn linh dục nào đó rồi. Giang Phàm lên tiếng. Không có, Quỳnh nãy chỉ uống một viên nội đan ngữ hàng thôi. Viên nội đan đó có thể phòng độc làm cường tráng cơ thể, cũng có ích cho công lực. Nhưng quyết không thể đột ngột đăng phong tạo cực như thế này được. Chắc chắn là có nguyên do khác. Không gian kỹ lại nói. Còn nguyên do gì nữa phải là hãng hải tâm pháp. Nói vừa xong Quang Sơn Nguyệt đột nhiên tăng thêm quy lực vào kiếm chiêu. Ép địch Lăng Na lùi lại mấy bước. Rồi giống dạc nói. Không cần đấu tiếp nữa. Chúng ta đều bị lừa rồi. Địch Lăng Na vừa thở vừa nói. Nói bậy. Sao ta lại bị lừa mà... Mà ai lừa mới được chứ Hoàng Sơn Nguyệt hoành ngang thăm kiếm rồi hỏi Cô nương nói kiếm thức thiền lòng Bát bộ có 8 chiêu Nhưng cô nương chỉ tới lui sử dụng có 7 chiêu Tại sao còn một chiêu không sử dụng Địch Lan Na đáp Đó là chiêu thức hoài lực nhất Ta chưa luyện đến quả hậu Nhưng nếu dùng đến thì cũng đủ giết người Nãy giờ ta đang chờ cơ hội để sử dụng chiêu đó Hoàng Sơn Nguyệt trầm giọng nói Không cần nữa Để cha của cô nương ra đấu với tại hạ đi. Ta cũng tin rằng quay lực của chiều đó chắc chắn vũ mảnh vô sông. Nhưng do cô nương thi triển thì nhất định không thể giết được ta đâu. Nói xong chàng quay lại lớn tiếng nói với Trường Dân Trúc. Lão già nham hiểm thật. Quả nhiên đã nghĩ ra phương pháp này để lừa lấy yếu quyết hãng hải tầm pháp. Trường Dân Trúc lạnh nhạt nói. Người chỉ nói bậy thành tựu về hãng hải tâm pháp của ta còn cao minh hơn ngươi nhiều. Quang Sơn Nguyệt lớn tiếng. Lão già nghiên cứu sao thì nghiên cứu, vẫn không thể nào hiểu được ý quyết bên trong. Lão già đã dựa vào hãng hải tâm pháp để hấp thụ không ít chiều thức gió công của người khác. Nhưng mãi đến nay vẫn không dân dụng được cho thích đáng. Nhưng dân trúc mỉm cười. Chẳng lẽ người có thể? Quang Sơn Nguyệt đáp. Trước đây thì không thể nhưng bây giờ ta tin rằng ta đã nắm chắc rồi. Nói xong Quan Sơ Nguyệt lại hỏi Địch Lan Na: "Trên sa mạc chúng ta đã từng tỷ đấu, lúc đó kiếm pháp của đại hạ kém cô nương. Nhưng hôm nay đột nhiên cao hơn cô nương rất nhiều, cô nương có hiểu nguyên tại sao không?" Địch Lan Na nói: "Trương lão gia từng có nói, đó là do hãng hải tâm pháp." Quan Sơ Nguyệt ngẩn ra rồi hỏi lại: "Ông ấy từng nói vậy hay sao?" Trương Dân Trúc cười sổ. <cười> ta đã nói như vậy đó. Từ lâu ta đã thấy được điều này. Khi luyện hãng hải tầm pháp thu hút chiều thức gió công của người khác. Chỉ là thứ yếu. Công dụng lớn nhất của hãng hải tầm pháp là ở chỗ dung hòa những gió công mình đã luyện. Để phát huy được hoài lực tối đa. Hoàng Sơn Nguyệt ngẩn ra một lúc rồi hỏi. Lão già đã biết từ lâu rồi. Trương Dân Trúc mỉm cười. <cười> không sai ta đã biết từ lâu nhưng hôm nay từ ngôi ta lại hiểu thêm một điều khi vận dụng hãng Hải tầm Pháp không thể miễn cưỡng không được suy tính âm mưu gì cả hãng Hải tầm Pháp phải được phát huy một cách tự nhiên mới có được công hiểu thần kỳ phục mà kiếm pháp của người chẳng có chỗ nào hay nhưng dựa vào hãng Hải T Pháp nên nó đầy quay lực thắngg được cả kiến thứciền lòng B bộ Chí tuồn trong thiên hạ. Như vậy đủ biết công dụng của hãng hải tầm pháp thật sự không thể nghĩ bàn. Bây giờ xác dược mọc mới lên tiếng. Trường tiền sinh nói vậy là quá sớm rồi. kiến thức thiên lòng bác bộ còn có một chiều chưa thi triển. Chiều thức này chính là khắc tinh của hãng hải tầm pháp đó. Trương Dân Trúc gật đầu. Quỳnh đệ nói vậy cũng đúng. Bởi vậy ta mới nhiều lần dặn vò con gái của huỳnh đệ không nên sử dụng Vì cô ấy còn chưa có tinh thông chiêu này Nếu sử dụng bừa bái lỡ không giết được thằng tiểu tử này Mà lại bị nó học lén mất Thì về sau thật sự không còn cách nào kềm chế hắn được nữa Sắc dược mọc mỉm cười Tương <cười> tiên sinh yên tâm đi Tiểu đệ không tệ đến mức để hắn thoát được ra ngoài đâu Nói xong y từ từ bước ra Nhận lấy trường kiếm trên tay của địch Lan Na Dùng tay gõ thử vào lưỡi kiếm Sau đó đứng vào tư thế bảo vệ Quang Sơn Nguyệt À chỉ xuất một chiều Chiều này nhất định sẽ chặt ngươi làm hai khúc Đầu một nơi thân một nẻo Ngươi lo mà thủ thế cho chặt chẽ đi Nếu ngươi có thể thoát khỏi chiêu này Thì sinh mạng của cha con ta và Trương Tiên Sinh Đều do ngươi tùy nghi xử lý Quang Sơn Nguyệt chẽ thẳng kiếm ra và nói Xác dược một Ông có nghĩ đến hậu quả khi giết ta hay không? Sắc dược mọc cười đáp <cười> Đương nhiên là ta suy nghĩ rồi Một khi người chết chắc chắn sẽ có rất nhiều nữ nhân rơi lại có phải không? <cười> Quang Sơn Nguyệt giận dữ Ta hỏi thật đó chứ không phải đùa giận với ông đâu Sắc dược mọc mỉm cười Ta cũng trả lời thật lòng Bây giờ ta muốn nghe thử cái chết của người có chỗ nào to tác gì chứ quan Sơn Nguyệt nói Chuyện sống chết cá nhân của ta Thì chẳng có gì là lớn lao cả Nhưng cái người mà đứng kế bên ông Sẽ vì thế mà đắc chí hoành hành khắp thiên hạ Không còn ai kềm chế hắn được nữa Sắc giật mọc cười đáp <cười> Thì ra người muốn nói đến trường tiền sinh Ông ta chưa đến nỗi tệ như vậy đâu Quang Sơn Nguyệt giận dữ Cái gì mà chưa đến nỗi Ông biết giả tâm của hắn đến mức nào không Hắn đã dựa vào hãng hải tâm pháp mà thu hút được không biết bao nhiêu là gió công của người khác. Nếu hắn có được kiến thức thiền lòng bát bộ của ông thì sắc mặt mọc mỉm cười. <cười> Trương tiên Sinh dùng hãng hải tầm pháp để trau đổi kiến thức thiền lòng bát bộ của ta. Chúng ta đã ký kết hiệp định quân tử, chuẩn bị liên thủ xây dựng sự nghiệp kinh thiên động địa về sau này. Bác Sư Nguyễn không nhẫn nhịn được nữa, chàng lớn tiếng kêu lên. Hai người thật là một cặp điên cuồng. Sắc giựt ngọc cười nói <cười> Cũng có thể như vậy Bây giờ Ngươi là trở ngại duy nhất của chúng ta đó Nên ta bố phải trừ khử ngươi Nói xong Y dùng kiếm lên Nhẹ nhàng loan một vòng Rồi quét tới trước mặt của Hoàng Sơn Nguyệt Hoàng Sơn Nguyệt đã có ý liều mạng Bất chấp đó là chiêu thức gì Cả người lẫn kiếm xong đến Tấn công trực diện đối phương Chàng đã có phần hiểu biết kiến thức Thiên Long Bát bộ Biết là chiêu này nhất định hoài lực vô biên. Khi xuất kiếm chàng đã chấp nhận thương đau, muốn cùng chết với đối phương. Nhưng đến khi xuất chiêu thì Quang Sơn Nguyệt mới phát hiện chiêu kiếm của sát vượt ngọc chẳng có chỗ nào đáng sợ. Trường kiếm khoanh một vòng tròn rất lên những tiếng do do, nhưng để lộ ra khoảng trống mênh mông ở ngay phía trước. Lúc đầu Quang Sơn Nguyệt còn tưởng đó là cái bẫy để chủ định. Mãi đến khi mũi kiếm đâm đến nửa đường, chàng vẫn còn chuẩn bị để biến chiêu. Nhưng Sắc Dược Ngọc cứ để mặt cho kiếm của chàng đâm tới. Tiếng thèm mấy tấc nữa, Sắc Dược Mộc vẫn không động tác gì cả, bây giờ Quan Sơn Nguyệt mới an tập. Với võ cầu hiện tại của chàng, cho dù Sắc Dược Mộc biến chiêu kỳ diệu đến mức nào, cùng lắm cũng chỉ có thể giết chết Quan Sơn Nguyệt. Còn bản thân y khó mà tránh khỏi. Mũi kiếm của chàng đã tới quá gần. quan Sơn Nguyệt đã quyết tâm đồng quy ưu tận với đối phương. Nên cứ dẫn hết nội lực mà đâm tới. Bây giờ Trương Dân Trúc đứng một bên đột nhiên chạy tới là lần. Chờ một tí. Hoàng Sơn Nguyệt đang đấu kiếm với sắc dược mộc Nhưng vẫn chú ý đến Trương Dân Trúc. Vì đây mới thật sự là đối tượng mà chàng muốn trự khử. Vì thế khi thấy Trương Dân Trúc song dạo. Chàng cứ tưởng lão già này muốn giỡn trò gì, nên không cần suy nghĩ gì cả, hất ngang thành trường kiếm hướng về phía lão. Trường dân trúc không ngờ, Quang Sơ Nguyệt đột nhiên biến chiêu thân hình lọt dạo trong bóng kiếm. Kiếm quang vừa nhóc nháy lưỡi kiếm đã rạch ngang trước ngực, Trương dân trúc la lên một tiếng máu phun ra ảo ạc. Sắc dược Ngọc kinh hải thất sắc, ném kiếm xuống đất để đỡ lấy Trương dân trúc. Ánh mắt lộ giá cực kỳ giận dữ, nhìn trần trần vào Quang Sơn Nguyệt. Trương Dân Trúc đưa tay ôm lấy ngực thiều thảo nói Sát Quỳnh diễn kịch hay lắm Không biết bên đó đã thành công hay Lời nói chưa hết trước ngực lại có một luồng máu phun ra Một tấm màn cửa ở phía sau đột nhiên mở ra Trương Thành Thành dẫn theo xạ thần chạy vào la lên Được rồi, được rồi, lão kia đã bị một kiếm đâm thủng Đột nhiên nàng nhìn thấy Trương Dân Trúc cả người đầy máu Dội phóng tới la lên Gia Gia Gia Gia thế nào rồi Trương Dân Trúc nói một cách yếu ớt Thành Thành Lão kia chết thật rồi sao Trương Thanh Thanh gật đầu rồi hỏi ngay Gia da Ai đã hại Gia Gia đến thế này Đột nhiên Trương Dân Trúc phấn chấn hẳn lên giọng nói tên đại yêu nghiệp đã chết Ta không còn có gì ân hận nữa Thành Thành Từ nay về sau thiên hạ là của bọn trẻ các người Các người hãy lo lắng cho đàng hoàng, ta không giúp các người được nữa. Giọng nói của Trương Dân Trúc càng lúc càng nhỏ. Trương Thanh Thanh dội vã lấy ra túi thuốc, muốn cầm máu trị thương cho Trương Dân Trúc. Sắc dược mọc buồn bá lắc đầu lên tiếng. vô ít thôi, nội tạng của Trương Tiên Sinh đã bị. Trương Thanh Thanh dùng ngón tay sờ thử vết thương, y thuật của nàng đủ biết. Dù có tiên đơn linh dược cũng không sao cứu giãn tính mạng của cha mình nữa Nàng không kèm nổi hai hàng lợi tuôn rơi nhảy dựng lên rồi hỏi Ai đã giết cha ta Quang Sê Nguyệt tiến lên một bước đáp là ta Trương Thanh Thanh ra dẻ không tin hỏi lại là người Quang Sê Nguyệt trang trọng đáp không sai Ta rất ấy nấy nhưng ta không thể không giết ông ấy Sắc dược mọc đứng lên rồi lên tiếng Trường tiên sinh định ngăn hắn giết ta. Nào ngờ hắn đột nhiên xoay ngược kiếm lại. Trương tiên sinh hết đường tránh né trúng phải nhá kiếm đó. quan Sơ Nguyệt nói. Thật ra Trương lão gia không cần cản trở. Ta vốn không có định giết ông. Hôm nay ta chỉ muốn đối phó với một người. Cũng chỉ muốn giết một người mà thôi. Trường Thanh Thanh thay đổi sắc mặt rồi hỏi. Người đó chính là cha của ta có phải không? quan Sơn Nguyệt đáp. Thanh Thanh mũi biết mà Cha của mũi thật sự không thể Trương Thanh thành tiếp tục rơi lại ngẹ ngào nói Đúng vậy ta hiểu rồi Người giết rớt đúng Giang Phàm bước tới nói Trương Tỷ Tỷ Tỷ Tỷ sao vậy Tỷ Tỷ đến đây không phải là để giúp Quang Đại ca đối phó với cha Tỷ Tỷ hay sao Tại sao bây giờ lại quán cắt Quang Đại ca Sa thần trận to ánh mắt Giận dữ hét lớn Người biết cái quái gì quát ra sao một tí cho ta nhờ. Đối với xà thần gian phàm vẫn còn phần kiên nể. Nàng bị quát mắng không dám hó hé gì nữa, im lặng tránh xa một mình. Sau đó xà thần quay mặt lại hướng về Quan Sơ đưa bàn tay lên nói dạ. "Ngươi là đồ sốt sình, dòng ân phụ nghĩa nhất trong thiên hạ đó." Tương Thanh Thành giọi hét lên, "Xà thần, ngừng tay không được làm bậy." Xà thần ngẩng ra rồi hỏi: Chẳng lẽ thằng lỗi này không đáng giết sao Trương Thanh Thanh quay sang hỏi sắc dựng mộng Các vị đã nói cho hắn biết nỗi tình chưa sắc dựng mộng lắc đầu Chưa ở đây thông với bên ngoài Việc chưa kết thúc thì không thể nói Cao trào vừa tới thì Trương Tiên Sinh đã trúng kiếm của hắn rồi Đây đúng là một chuyện bất ngờ Trương Thanh Thanh buồn bã thở dài Việc này tất phải xảy ra Chỉ biết đổ lỗi cho thiên mạng mà thôi Xà thần la lên, trường lão già một đời nghĩa hiệp vì sự yên ổn của thiên hạ mà tài bồi cho thằng tiểu súc sinh trưởng thành. Phí bao nhiêu tầm huyết để nhận lấy kết quả này, còn nói là thiên mạng cái gì nữa chứ? Nếu thật sự ông trời có mắt thì phải phóng xét đánh chết cái thằng tiểu súc sinh này đi. Trương Thanh Thanh thở dậy, và già ta là người học y Chỉ biết cứu nhân độ thế, dù sao tâm nguyện cũng đã hoàn thành. Ông ấy không quan tâm đến chuyện mình phải nhận lấy một kết cuộc thế nào. Ban sáng Nguyệt càng nghe càng hồ đồ, cuối cùng cũng không nén nổi. Chàng phải cất tiếng hỏi. Thanh Thanh, thật ra vụ này là làm sao đấy? Trương Thanh Thanh không trả lời ngay. Nàng lại báo với xà thần. Gọi mọi người vào đây đi. Xà thần ra dẻ bực dọc bỏ ra ngoài. Trương Thanh Thanh ngỡ ngỡ ngỡ bên thi hại của Trương Dân Trúc nắm lấy tay của cha già. quan Sê Nguyệt và mọi người đều thấy sự việc khó hiểu Nhưng nhìn thần sắc của Trương Thanh Thanh nên phải im lặng không dám hỏi hăng gì cả. Sắc Việt Mọc thở ra một hơi dài rồi nói. Vụ này phải trách ta. Đông người như thế này liên thủ thì bất luận như thế nào cũng không sợ lão hồ ly kia mới đúng. Chỉ vì ta tự cho mình là thông minh. Bài ra kế hoạch này, lời nói còn chưa dứt, trước cửa đã ùa vào một nhóm người, đi đầu là Ma Nữ Ôn Kiều, phía sau là Độc Cô Minh và Lâm Hương Định, sau nữa là Lý Trại Hậu. Tiếp kế là Bạch Lão Bà Bà và cô con gái nửa điên nửa dại của bà, chính là mẫu thân của Trương Thanh Thanh. Linh cô một tay cầm thành tử trình kiếm của Quang Sơn Nguyệt. Tài kia sắp một cái đầu người đang còn chảy máu, máu dãy đầy cả mặt, không nhận rõ là ai. Mọi người vừa bước vào trong đại sảnh, lập tức ngẩn ra vì tình hình trước mắt. Hoàng Sơn Nguyệt nhìn thấy độc cô Minh liền quỳ xuống kêu lên. Sư phụ, độc cô Minh dãy tay một cái rồi bảo, đứng dậy đi, trường đại hiệp thế nào rồi? Không ai lên tiếng, Hoàng Sơn Nguyệt đành nói, đệ tử đã giết ông ấy rồi. Độc cô Minh suốt nữa nhảy dựng lên. Ông ta giận dữ thét lớn. Cái gì? Người giết Trương Đại Hiệp. Lúc này Trương Thanh Thanh mới chậm chạp đứng dậy rồi nói nhỏ. Không thể trách huynh ấy được. Huynh ấy không biết gì cả. Độc cô Minh giận dữ la lên. Không biết thì có thể giết người tùy tiện hay sao? Đồ súc sinh. Ta dạy cho người gió công là để người giết người bừa bãi như thế à? Người lập tức tự kết liễu mình trước thi hại của Trương Đại Hiệp đi. Quang Sơn Nguyệt cúi đầu rồi mới nói. Đệ tử không dám chối từ Nhưng đệ tử muốn chết một cách rõ ràng. Độc cụ mình đá Quang Sơn Nguyệt một cước. Lớn tiếng quát mắng Ta bảo người chết thì người cứ chết đi. Bạch Tiết Hận bước tới chào Độc Cô Minh rồi nói. Độc Cô Đại Hiệp. Sơn Nguyệt là con của cố nhân ta. Mà ngừng đại hiệp nuôi dưỡng thành người. Bạch mổ sinh thai thế người bạn đã khuất cảm tạ đại hiệp. Có điều. Đọc cô mình giận dữ la lần. À không cần biết nó là ai. Chỉ biết nó là đồ đệ nghiệp chướng của ta thôi. Bạch Tiết Hận cố kèm tính nóng nảy lại rồi nói. Bạch mổ không có ý can thiệp vào chuyện của đại hiệp giáo quân đệ tử. Nhưng đại hiệp không nên thiếu phần biệt đèn trắng. Đã bắt nói chết ngày trước bạch mổ Vì cố nhân mà Độc cô Minh há miệng toàn quát tháo Thì Lâm Hương Định bước tới dịu dàng nói Rất có thể thằng bé này thật sự không biết gì Thì nó không gây nên chuyện này đâu huynh đừng có nóng nảy Phải nói cho nó hiểu trước cái đã Trương Thanh Thanh cũng lên tiếng Độc cô tiền bối Cứ nhìn những hành động của gia phụ Nếu không hiểu biết nội tình Thì rất dễ hiểu lầm Chính điệt nữ cũng vậy thôi Lần này mai mà gặp được tiền bối điện nữ mới hiểu được chỗ khổ tâm của gia phủ Mới nhìn gia phủ bằng con mắt khác Độc cô Minh hừ một tiếng rồi nói Nó đã giết cha của cô nương Cô nương còn biện hộ cho nó sao? Trương Thanh Thanh nói Đây là hai việc khác nhau điện nữ đang nói về chuyện đúng sai Chừa giam tính tới ân quán riêng tự Độc cô Minh thở dài Ê! Hey, Cô nương là người thân duy nhất của trường Đại Hiệp. Cô nương đã không tính thoáng thì ta còn nói gì được nữa. Cô nương giải thích từ từ đi. Ta hết sức ấy náy với trường Đại Hiệp. Không còn mặt mũi nào đứng lại đây nữa rồi. Nói xong lão hướng về thi hại của Trương Dân Trúc. Bái lại rồi dán màn đi ra ngoài. Trương Thanh Thanh thấy quan Sơn Nguyệt vẫn còn quỳ ở dưới nền. Vừa rơi lại vừa nói. hoàng Đại Ca... Đại ca đứng dậy đi quan Sơn Nguyệt lắc đầu Không Ta muốn hiểu rõ ràng mọi việc trước đã Trương Thanh Thanh chỉ vào cái đầu đầy máu me Linh Cô đang cầm ở trên tay rồi nói Đại ca nhìn kỹ cái đầu đó là hiểu hết ngay Quang Sơn Nguyệt nhìn lại Thấy đó chính là cái đầu lâu của khổ hải từ hàng Chàng không nén nổi kinh ngạc Và kêu lên Là lão trọc đó ư Từ lâu ta đã biết hắn không phải là người tốt rồi Trương Thanh Thanh ngẩn ra hỏi Đại ta biết tự lúc nào vậy Quang Sơn Nguyệt đáp Liên tiếp mấy lần ta gặp chuyện bất ngờ Đều có lão nhúng tay vào Mãi đến lần này ở Đại Mạc Biết lão đã chỉ cho Truyền nhân Minh Đà lệnh chủ là quan Phi Đà tìm đến đó Ta mới cảm thấy nghi ngờ Nhất là khi lão dụ ta đến nơi này Xài cặp tuyết tiêu hại ta Lại lừa mất tử trình kiếm của ta Lúc đó ta càng hoài nghi lão hơn Trương Thanh Thanh thang thở Hoàng đại ca nhận ra quá muộn, cha của muội từ lâu đã phát hiện âm mưu của lão. Để trừ khử tên ác tạc này, cha muội đã tốn biết bao nhiêu công sức khổ tâm không kể xiết. Hoàng sư Nguyệt Ngạc nghi ngỏi, cha của mụi đã phát hiện ra từ lâu rồi sao? Trương Thanh thành đáp, đúng vậy, cha của muội tham gia lông qua hội trước đại ca. Ngay lúc đó cha muội đã phát giác âm mưu thâm hiểm của lão này rồi. Nhưng cha muội không dám nói ra. Quang Sơn Nguyệt ngẩn ra một lúc rồi hỏi Vì lý do gì? Trương Thanh thành đáp Vì sự an toàn của đại ca Cũng vì sự an toàn của sư phụ đại ca Quang sư Nguyệt lắc đầu Ta không hiểu Trương Thanh Thanh thở dài nói Không phải chỉ có đại ca không hiểu Ngoài cha của muội ra Có thể nói là không còn ai hiểu nữa Cha của muội là do lão dẫn dụ vào lông qua hội Nói xa một tí Sư phụ của đại ca thậm chí là đại ca Khi vào lông qua hội Cũng là do lão âm thầm sắp xếp Tại linh giận trở mặt làm loạn Cũng là do lão thúc đẩy quan sư Nguyệt càng khó hiểu lại hỏi Tại sao lão làm như vậy? Trương thành thành đáp Vì hãng hải tâm pháp của sư phụ đại ca Và kiến thức thiên lông Bát bộ quan sư Nguyệt càng nghe càng thấy mơ hộ Nhưng chàng sốt ruột Muốn biết sự việc về sao như thế nào Nên không tiện sen vào nữa Trương thanh, thanh dừng lời lại một chút rồi nói tiếp. Mù kế của lão hòa thượng này vô cùng sâu sắc, có thể nói là thế gian không ai bị được. Lão đã muốn học trộm hãng hải tâm pháp, không phải ngày một, ngày hai. Nhưng sư phụ đại ca biết chỗ lợi hại của hãng hải tâm pháp, nên không dễ dàng truyền thủ cho người khác. Lão không còn cách nào bèn kích động tạ linh giận phản bội. Mong rằng sư phụ đại ca sẽ dùng hãng hải tâm pháp đối phó với tạ linh giận thì lão đã có thể đứng bên ngoài học lén. Nào ngờ sư phụ của đại ca và lâm tiên tử đã xem thấu lẽ hồng trần, không động sát khí nữa, giàu trách nhiệm ở Long qua hội cho đại ca, về sau hắn lại dùng kế để dụ đại ca lên Long qua hội. Quang Sơn Nguyệt hỏi, sư phụ đã có ý này từ lâu rồi chứ? Trương Thanh Thanh đáp, không sai, những việc đó cũng do lão trọc toàn lực thúc đẩy mới nhanh như vậy. Lão biết sư phụ đại ca sẽ truyền hãng hải tâm pháp cho đại ca Thật ra thì lão cũng nắm được yếu quyết của hãng hải tâm pháp từ lâu rồi Nhưng lão nhận thấy yếu quyết đó không có tác dụng to lớn lắm Lão cho rằng sư phụ của đại ca nhất định sẽ truyền thủ cho đại ca bí quyết gì khác nữa quan Sơn Nguyệt lắc đầu, không có đâu Sư phụ chỉ dạy cho ta bấy nhiêu đó thôi Mãi đến hôm nay quyết đấu ta mới đột nhiên đại ngộ mà vận dụng hãng hải tâm pháp tới mức xảo diệu như vừa rồi Trương Thanh Thanh nói, đó là sự thật, nhưng lão lại không nghĩ như thế nên mới xuối dục mọi người đứng ra đối đầu với nhau. Kết quả là trên long hoa hội đại ca học được phục ma kiếm pháp, không cần sử dụng hãng hải tâm pháp cũng đủ đánh bại tạ linh dận. Lão Trọc đương nhiên không chịu bỏ qua, tiếp tục khích lệ tạ linh dận đối đầu với đại ca. Những việc này đều không giấu được cha của mùi. Trương Thanh thành thở ra một hơi rồi nói tiếp. Từ đại ca mà cha của mũi biết được yếu quyết hãng hải tâm pháp, rồi lĩnh hội được đến chỗ kỳ diệu của nó. Cha muội là người học y, có thể đối chứng yếu quyết này với thực trạng cơ thể của con người, nên lĩnh hội càng nhanh chóng hơn. Nhưng võ công của cha muội có hạn, nên nhất thời không thể phát huy quay lực của hãng hải tâm pháp. Khổ hải từ hạn cũng biết vụ này, lão muốn nhờ cha muội mà hiểu được chỗ kỳ diệu của hãng hải tâm pháp. Bèn vụ cha muội vào lông qua hội Nhưng cha muội là người rất thông minh Cứ âm thầm thu hút gió công của người khác Để nâng cao mình lên Ngoài mặt thì hoàn toàn không để lỗ chút gì Quang Sơn Nguyệt hỏi Tại sao cha của muội không nói cho ta biết Trương Thanh thành đáp Lúc đó võ công của lão trọc đã rất cao Âm thầm kiềm chế được cả tạ linh dẫn Lúc đó nói với đại ca có tác dụng gì Không chừng sau khi bị lật tẩy Lão sẽ nổi điên mà hạ độc thủ với mọi người trước Vì thế cha của mụi chỉ có cách âm thầm chuẩn bị Chờ gió công tăng tiếng rồi mới đối phó với lão Quang Sơn Nguyệt hỏi Sau này cha của mụi đã luyện thành công rồi chứ Trương thành Thành đáp Lúc mụi thành lập thái cực môn trên ngũ đài sơn Công lực của cha muội đã đầy đủ rồi Cha mụi từng giao đấu với lão một lần Kết quả chỉ đánh cho lão chạy chứ chưa đủ sức giết lão Cha mụi cảm thấy tình hình nghiêm trọng Bèn dứt bỏ thể diện Của mình mà gom hết những kẻ thù Của đại ca vào dưới trướng của mình Một mặt là phòng ngừa Chúng ám toán đại ca Một mặt là quảng cáo thêm cho hãng hải tâm pháp Hoàng Sơn Nguyên nói Nhưng cha của muội lại lần này Đến lần khác chỉ muốn hại chết ta Tuyên Thanh Thanh than thở Đó là cha của mụi đánh lạc hướng mà thôi Thực tế những cái hoạch đó Mụi đều đoán được cả Có mụi ở bên đại ca thì đại ca quyết không thể chết Phải làm như thế thì lão trọc hồ ly kia mới không hại được mọi người. Hoàng Sơn Nguyệt lại ngợt mặt ra nói. À lại không hiểu rồi. Tương Thanh Thanh nói. Cha của muội càng ra vẽ gấp rút muốn giết đại ca. Lão càng hiểu lầm về hãng hải tâm pháp. Tưởng rằng cha của muội muốn đọc chiếm bí quyết kỳ diệu đó. Lão không cách nào tìm hiểu bí quyết từ cha muội Thì càng tức cực quay sang sư đổ của đại ca. Tối thiệu hắn cũng cố sức bảo vệ cho đại ca và sư phụ an toàn. Cha của mụi lại dấn thêm một bước bắt nhốt sư phụ của đại ca và mọi người để ép lão hiện thân đến cứng. Tìm ra lão là một cách hết sức là khó khăn, đến mức không thể làm được. Quang Sơn Nguyệt hỏi tiếp, Cha của mụi đem sư phụ của ta đến đây là có dụng ý gì? Tương Thanh thành nói, đây là kiến nghị của tạ Linh Vận. Hắn luôn âm thầm cấu kết với khổ hải từ hàng. Còn cha của mũi giả giờ không biết, từng kế tự kế. Cuối cùng khám phá một âm mưu khác của hắn. Sắc dược mọc lên tiếng. Phần sau thì ta biết rõ. Ta tới đây tìm được bí kiếp thiên lòng bác bộ. Lão trọc này không biết tại sao cũng biết được chuyện này. Nhưng đã bị ta đến trước. Hắn tranh đọt không xong thua trận chạy về. Ta biết chắc lão không chịu bỏ. Nên phải gấp rút, luyện tập kiếm pháp. Nào ngờ lão đã vụ được trương tiên sinh tới đây. Trương Thanh Thanh lại nói. Ý đồ của lão là muốn cha của muội xung đột với tù trưởng sát dược mộc. Để hắn làm ngư ông đắc lợi. Nào ngờ cha của muội biết hết âm mưu của chúng. Rồi nhận ra tù trưởng sát dược mộc không thẹn là một quân tử trung trực. Hai người hâm mộ lẫn nhau. Dạch ra cái sách này. Họ biết quang đại ca. cũng đã ở đại mạng. Bèn cố ý mang đến mấy con gấu tuyết Để lừa đại ca tới đây Quang Sơn Nguyệt hỏi Tại sao phải lừa ta Sắc giật một đáp Vì lão trọng kia dàn cá cực kỳ Không biết bằng cách nào đã lén lút Mò được lên trên này Gặp sư phụ của người Lừa đi bí quyết hãng hải tầm pháp Quang Sơn Nguyệt nói Đầu thể như thế Ngay cả tại hạ sư phụ cũng không có truyền thụ Có thể chính sư phụ tại hạ cũng không biết Sát Dược Mọc nói, trước kia thì không, nhưng vì bị trương tiên sinh bắt nhốt cho nên sư phụ ngươi phải chuyên tâm cực khổ để nghiên cứu. Cuối cùng cũng nghĩ thông được bí quyết hãng hải tầm pháp. Đúng lúc này lão trọc kia lén lút gặp được sư phụ ngươi, mang theo độc cước kiềm thân của ngươi, nói là ngươi đã bị chúng ta giết rồi. Lão đã tìm được một truyền nhân khác. Sư phụ của người tưởng thật bèn nói hết cho lão biết bí quyết hãng hải tâm pháp mà mình đã khám phá ra. Trương thành lúc này lên tiếng. Mụi đến đây gặp được sư phụ của đại ca. Chứng thực đại ca chưa chết. Rồi cha muội cũng nói cho mọi người biết rõ sự thật. Tiếc là mụi đến quá muộn. Lão trọc khốn kia đã nắm được bí quyết của hãng hải tâm pháp. Hơn nữa khi cha muội và tù trưởng sắc dược một nghiên thú thiền lòng bác bộ kiếm pháp. Thì lão cũng dình mò học lén không ít Muốn kèm chế hắn Thật sự là chuyện quá khó rồi Sắc dược ngọc nói Lão trọng kia luôn luôn theo dõi Sau lưng người Mục đích của ta và trương tiên sinh Vụ người đến đây Là muốn lợi dụng địa thế đặc biệt Để hắn không cách nào giấu mình được Đem kiếm thước thiền lòng bác bộ Truyền thụ cho người Rồi mọi người liên thủ trừ khử kẻ gian trá này Sau này đột nhiên biết ra lão rất quen thuộc với nơi này. Muốn đến muốn đi lúc nào cũng được. Nên chúng ta lại phải thay đổi kế hoạch. Quang Sơn Nguyệt nói. Ở đây lão có một hang động bí mật. Con đường bí mật lại nuôi được một cặp tuyết tiêu. Đương nhiên địa thế nơi này không thể làm khó dễ lão ta. Sách dựng một nói. Cặp tiết tiêu đó là do một ẩn sĩ gió lầm trước đây nuôi dưỡng. Ẩn sĩ này chính là. Một kỳ nhân cái thế, đã sáng chế ra kiếm thức thiên lông Bát bộ. Lúc ta lấy được kiếm quyết này, tìm không thấy cặp tuyết tiêu đó, không ngờ bị hắn vụ đi mất. Hoàng Sơn Nguyệt lại nói tiếp, thế thì các vị đã giết chết lão trọc đó như thế nào? Sắc dịch Mộc đáp, chúng ta nói chuyện với sườn phụ người, rồi mới biết lão ở ngay chỗ này. Vì công lực của lão quá thần thông, khó bề đối phó. Nên chúng ta mới giả giờ nói chuyện bình thường để lộ ra chiêu cuối cùng của kiếm thức thiền Long Bát bộ. Có biến hóa thần kỳ. Phải đợi người lên núi rồi mới dùng chiêu đó để giết người. Linh Cồ nói sen vào. Lão vẫn âm thầm liên hệ với muội cái hoạch này chính là mũi truyền cho hắn. Hôm nay trong lúc đại ca tỉ kiếm, hắn nắp ở bãi đất trống ở phía sau quan sát kỹ để nghiên cứu. Quang Sơn Nguyệt nói. Chiêu cuối cùng chẳng có gì đáng gọi là thần kỳ. Mà lại có nhiều sơ suốt nữa Sắc dược mọc cười nhạt nói Trước đó người có ngờ được như vậy hay không Quang Sơn Nguyệt ngẩn ra Đương nhiên là không ngờ được Linh Cô nói Chính trường lão gia bài ra điều bất ngờ này Bắt lão trọc phải tập trung toàn bộ tinh thần để xem xét Tạo cơ hội để muội ám toán lão Quang Sơn Nguyệt ngớ ngẩn ra cả nửa ngày mới nói Vậy thì làm sao ta nghĩ ra được Trường thành Thanh thở dài Vì thế mụi không trách đại ca, mà đại ca cũng đừng quan tâm đến vụ sư phụ trách mắng nữa. Dù sao lão trọc đã bị giết rồi, tâm huyết của cha muội cũng không có quan phí. Điền tỷ tỷ đang đợi phía sau, đại ca đi thăm tỷ tỷ đi. Cha muội nhiều phen có lỗi với đại ca, nhưng cuối cùng đã giải quyết hết các kẻ thù giúp cho đại ca. Ít ra cũng có thể nói cha muội đã tận tâm vì đại ca rồi. Trương Thành Thành nói xong ôm lấy thi hại của Trương Dân Trúc đi ra ngoài. Quang Sơn Nguyệt vốn lạnh nhạt về vấn đề gia thất, mà cả thế gian này Quang Sơn Nguyệt cũng chán ngán lắm rồi. Dùng sa mạc vô bờ bến mới là nơi của chàng, con Minh Đà mới là bằng hữu suốt đời của chàng. Cuộc sống nay đây mai đó tự do như một cơn gió mới là cuộc sống của chàng. Nhân gian còn rất nhiều chuyện bất bệnh, thân phận Minh Đà lệnh chủ của chàng chưa được giao cho người khác thì chàng vẫn phải tiếp tục gánh giác trách nhiệm. Tiếp tục đem sinh mạng ra cống hiến cho thế gian. Không chừng trong tương lai, thế gian sẽ trả lại cho chàng những điều tốt đẹp. Quý tính giả thân mến, bộ tiểu thuyết sa mạc nhất hồn phần thứ 81 kết cuộc đến đây là hết. Mong quý vị tiếp tục bấm vào nút đăng ký, subscribe để tiếp tục theo dõi những bộ tiểu thuyết hay nhất và sớm nhất trong chương trình sắp tới. Chương Vũ sinh tạm biệt.